Long Đồ Án Quyển 12 Chương 312 Chú Thị Các bạn đang nghe truyện trên Hài Về Do Jenny diễn đọc Tờ mờ sáng hôm sau mẹ xe đã sẵn sàng đợi trước khai phong phủ Đội ngũ công chiên đi đầu tiên Nhưng mà vì không muốn làm ảnh hưởng đến bách tính khai phong phụ nghỉ ngơi Cho nên cũng thu kể lại Phía sau bản hiệu công chính liên minh chính là Âu Dương Thiếu Chinh dẫn đầu đoàn kỵ binh Tiếp đó là nhóm võ nhân cưỡi ngựa triện chiêu cùng Bạch Ngọc Đương Ở giữa là mã xe của bao đại nhân cùng bàn Thái Sư Thêm cả đám đội ngũ mã xe nữa Dưới nữa là 500 nha dịch khai phong phủ cùng ba trác đao rất đáng sợ của bao đại nhân kia Tiếp nối phía sau là xe chở hành lý cùng đoàn xe của hệ nhân, nhà hoàng chủ yếu đều là của bạch phủ cùng hạm không đảo Cuối cùng là trâu lương xuất lĩnh 1.000 bộ binh triệu gia quân Ngoài ra là ảnh vệ môn dẫn theo 100 ảnh binh ẩn mình theo sau cùng Một trăm ảnh bên này chính là đội ngũ triệu phổ bồi dưỡng ra lúc nhàn rội ở khai phong phủ. Muốn làm ảnh vệ, điều kiện tiên quyết chính là khinh công tốt, cũng phải nhanh nhẹn thông minh. Mà muốn tìm được người thông minh ở triệu gieo quân cũng rất dễ. Nhưng mà muốn có khinh công tốt thì cần phải bổ túc thêm mới được. Triệu phổ liền mò đến thương lượng với ân hậu một chút. Dù sao thì ân hậu cũng rảnh, nhờ hắn đi lòng vòng quanh quân doanh một lượt, chọn một trăm người có Thiên Phú hình công tốt một chút, tùy tiện dạy mấy chiêu mà đám quân bên này đã bay vèo vèo. Triệu phổ lại mòn men đến hội thăm Thiên Tôn một chút và ảnh động thuật, tức là dạy cách làm thế nào ẩn mình đi để người ta không phát hiện được. Thiên Tôn cũng tùy tiện dạy mấy câu khẩu quyết phỏng chế khỉ tức Cho nên, chỉ sau 2 tháng huấn luyện Đối ảnh vệ này đã thoát thai khoảng cốt rồi Triệu phổ đem 100 người này phân phát cho các ảnh vệ Để bọn họ làm trợ thủ, rất tiện lợi Đối ngũ suốt tuần đi cũng rất thông thẻ Dù sao thì, ngoại trừ bách tính khai phong phủ ra thì dân chúng cũng rất ít khi được thấy Bào Thành Thiên, vì vậy mọi người cũng nhân cơ hội này để chìm ngưỡng một cái. Qua mỗi châu, phủ, quận, bao đại nhân đều thị sát một chút, cũng quan sát một chút dân tình địa phương. Cứ như vậy cả đội ngũ đi đường cũng mất khoảng độ một tháng. Hôm nay, mọi người đang đi trên đường lớn vào Thành Quận, Qua hết thành quận lại tới ứng Thiên phủ rồi. Bởi vì hứa cùng cùng Hồng anh trại đều ở phía Nam ứng Thiên phủ. Mà lúc này trời vẫn còn sớm. Mọi người suy nghĩ một chút, hay là không dừng lại ở thành quận nữa, cứ đi thẳng đến ứng Thiên phủ đi. Như vậy thì có thể đến nơi trước khi trời tối rồi. Trong mễ xe, Bêu đại nhân khoanh tay thàn thở. Đối diện hắn lúc này chính là bàn thái sư, vì không quen khí hậu mà miệng nồn trồn tháo, đang ăn uống rượu dương mai nóng mà công tôn đặc biệt chế cho hắn. Đừng nói chứ, rượu dương mai này quả nhiên dùng để trị tai rất linh nghiệm à. Thái sư ăn vô cùng ngon, lại nghe thấy bao đại nhân thàn thở, ngẩng đầu lên. Ta nói này hắc tử Suốt đường đi ngươi đều than thở làm cái gì à Không phải ở tầng hoài đều rất tốt sao Mưa thuận gió hòa Dần trúng ấm no Ngươi nhìn bách tính nơi này mà xem Ai cũng trắng trẻo mập mạp à Chính là quả tốt cho nên mới kỳ quái Tao đại nho khoanh tay nói Tầng hoài sung túc Đương nhiên là ta biết rõ Nhưng mà có trù phú đến đâu cũng không có nghĩa là không có án oan à Người nghĩ xem, trước ta chỉ diệu hành ở khai phong phủ thôi Cũng có người chặn kiều kêu oan Lần này ta khua chiên gõ trống dương cờ đi tuần Sao lại không thấy ai chặn kiều kêu oan Thải sự hết nói nổi Thì ra bao đại nhân đang buồn bực Chuyện không có ai kêu oan à Người nói có thể quan viên địa phương biết tài tới Cho nên mới chặn những dân chúng có oan tình bắt đi hay không Bao đại nhân nghi mặt hỏi Hải sư vô lực Người cũng biết vương gia có mang theo bao nhiêu ảnh vệ rồi Bốn vườn tám hướng nơi đây đều có ảnh vệ Lại có người trước mắt họ mà bắt những dân chúng có án oan đi sao Không muốn sống nữa à Bao đại nhân sờ sờ râu, chẳng lẽ thật sự không có án oẩn. Hải sư bật cười Ai mà chẳng biết bao chẳng người lợi hại, những quan lại địa phương kia đã sớm điều tra xong án tồn rồi, lại còn chờ ngươi tới mới trẻ sao. Ngươi không thấy những quan viên địa phương kia, ai cũng cung nghênh ngươi như ồn thần à. Bao đại nhân liếc thẳng một cái, viễn màn kiệu lên nhìn ra ngoài. Bên cạnh mẻ xe chính là truyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đương, hai người vừa lắc lư cửi ngựa, vừa tán gẫu cái gì đó. Bao đại nhân liền hỏi, truyện hộ vệ, chúng tệ sắp đến thành quận chưa? Đại nhân, đi khoảng nửa canh giờ nữa là đến. Truyện chiêu trả lời, Âu Dương Thiếu Chinh ở phía trước cũng chạy đến hỏi. bao tướng, chúng ta có dừng ở thành quận không? Nếu nghĩ lại ta sẽ dẫn người đến trước thăm dò chút, nếu không chúng ta cứ tiếp tục đi thẳng. Tao đại nhân suy nghĩ một chút, gật đầu. Vẫn nên nghỉ chần chút đi, Qua mỗi địa phương trước đó chúng ta đều dừng lại, chỗ này cũng không ngoại lệ. Cùng lắm thì chúng ta đến ứng thiên phụ muộn chút đi Âu Dương gật đầu Dẫn theo máy tinh binh Lại mang theo một nhóm ảnh vệ Rời khỏi đội ngũ chạy đến thành quận Âu Dương vừa mới đi Từ một chiếc mẻ xe đen Trong đoàn mẻ xe sau xe Của bao đại nhân kia Triệu phổ dẫn theo hai tiểu hài nhi Tiểu tứ tự cùng tiểu lương tự đi ra dạng gần cốt một chút, sau đó cùng nếp một cái. động tác của một lớn hại bỉ này rất đồng bộ, hình như là vừa mới ngủ dậy. Mọi người thấy đã gần đến trưa rồi, cũng cảm thấy khó hiểu. Cồng Tùng Sách cử một con lười nhỏ đi bên cạnh cũng bất lực mè nhìn ba người, nói với bọn truyện chiêu đang tò mò hỏi thăm. Hôm qua ba người này chơi đoán thị bài kể đêm, sáng này mới ngủ. Quệ miệng mọi người co giật, Triệu phụ cũng nhèm chán ghê a. E. Lai có thể chơi đoán thị bài kể đêm cùng hai tiểu hài nhi, tiểu tứ Tử cùng tiểu Lương Tử. Đoán thị bài. Bát ngọc đường tò mò, trò này không phải là vừa uống rượu vừa chơi sao? Tên đó còn dạy tiều tứ tự uống rượu nữa Nói cái gì mẹ sớm hay muộn cũng phải uống Dạy sớm chút sau này đỡ chịu thiệt Công tôn nói Nhưng cũng dùng rượu để thay cho rượu thường. Mọi người dở khóc dở cười Vì đại nguyên soái triều phổ này cũng rất không chính thống à Triều phổ còn đang dũi lưng à Đột nhiên cảm thấy bên cạnh có ai giật mạnh y phục hắn. Hắn loạn trọn một cái, cũng may là không có bị nghẹ khỏi mẻ xe. Vừa mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một cái mặt ngựa đen thui xuất hiện trước mắt. Khỏe miệng triều phổ co giật, Ấc Kiều đang lườm hắn, ý như muốn nói. Triều phổ, người ta đều cưỡi ngựa, chỉ có người lại ngồi xe. Gia gia ta đã bao lâu không được chạy rồi ngươi biết không a, Cái bụng cũng sắp phệ luôn rồi này. Triệu phổ đưa tay vộ vộ Hắc Kiêu, tờ ý an ủi nó. Được rồi, được rồi, chạy một lát lề được. Hắc Kiêu hí vang sổ lông mao, ý là, Nhanh lên! Triệu phổ phi thần lên ngựa, Còn chưa kịp cầm dây cương Hắc Kiều để phi lên trước rồi. Cùng lúc với Hắc Kiều sông lên, Trong mẻ xe sau lưng tiểu tứ tự cũng vang lên tiếng hổ gầm Tiểu ngũ nhào ra cũng chạy ra ngoài. Triển chiêu liền gọi với sau lưng. Tiểu ngũ không được hù dọa người ta. Tiểu ngũ kêu một tiếng tỏ ý nghe rồi. Sau đó chạy theo hắt kiêu vượt lên dọn đầu đội ngũ Quang đạo này vừa dài vừa thẳng Cũng không có mấy người đi đường Cho nên một ngựa một hổ chạy như điên Cũng không sợ đụng phải ai Chúng cứ chạy thật nhanh như vậy Mà không chú ý thấy một hắt ảnh lễ lên Đột nhiên, mọi người liền nghe thấy hắt kiêu hí dài một tiếng Tiểu ngũ cũng gầm lên Sau đó mọi người tiếp tục nghe thấy một tiếng ầm vang dội, Hình như có cái gì đó rơi xuống đầm nước rồi Mọi người giật thoát Bao đại nhân ghỉ đầu ra nhìn Không phải đụng vào cái gì rồi đó chứ Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Phi thần rời lưng nữa Thi triển phinh công đuổi theo Các ảnh vệ cũng nhanh chóng chạy đến Chờ khi hai người đến gần rồi, liên nhìn thấy triệu phổ đang vỗ vỗ cổ Hắc Kiêu. Tại chỗ Hắc Kiêu đứng, có hai vết chân ngựa kéo lê thật dài, hình như là thẳng gấp. Mẹ truyện chiêu lại không thấy tiệu ngũ đâu, kinh ngạc hỏi triệu phổ. Tiệu ngũ đâu rồi? Triệu phổ đưa tay chỉ vào trong một mảnh ruộng. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc đường đào mắt nhìn lại chỉ thấy hai bên đường đều là ruộng nước Không biết tại sao Tiểu Ngũ lại rơi xuống ruộng nước Này được chứ, toàn thân ướt sủng Chẳng khác nào một con mèo nghịch đất dính bụng Tiểu Ngũ bò dậy từ đóng bùn đất, lắc lòng Triển chiêu cùng Bạch Ngọc đường lại thấy hình như trong miệng nó đang ngậm thứ gì đó như một cái giỏ, cái giỏ đó lại không dính chút bùn đất nào. Tiểu Ngũ nhảy lên bờ, đặt cái giỏ xuống trước mặt Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, sau đó đi sang bên cạnh Rũ lông Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã xác định được đây là một cái giỏ, bên trong hình như còn có thứ gì đó, đặt đầy cái giỏ rồi. Con đang định ngồi sổm xuống vạch ra xem Thì đột nhiên một tiếng vang lên Hai người giật mình Hắc kiêu cũng lùi lại phía sau mấy bước Từ bên trong giỏ truyền đến tiếng khóc của trẻ con Triều phổ nói Vừa rồi mới chạy đến đây Trên đường đột nhiên có một cái giỏ Bên trong lại có anh hai hiểu chút nữa thì đã bị hắt kiêu đạp phải. Lúc ta nghĩ là đã không kịp nữa rồi, thì thật may là tiểu ngũ nghèo đến thề cái giỏ đi. Nhưng mà nó chạy nhanh quá không dừng lại được. Hơn nữa nếu dừng lại sẽ đụng phải hắt kiêu, cho nên cứ thế lèo thẳng xuống ruộng. Triển chiêu gật đầu một cái, xoa đầu tiểu ngũ thì nó thông minh. Bạch Ngọc đương ngồi sụm xuống. Mở chiếc khăn sóc sét trong rõ ra Liên thấy bên dưới khăn là một tiểu oa nhi Chừng một tuổi đàn tóc Thật nhỏ à Triển chiêu cũng dán lại xem Tại sao lại bỏ ven đường chứ Là ở lòng đường triệu phổ vừa nói vừa ngồi trên lưng ngựa Nhìn bốn phía xung quanh Ai lại thất đức như vậy chứ Để thế này ngộ nhỡ mẹ sẽ không phát hiện ra, Cán chết thì làm sao? Triển chiêu cũng nhảy lên cây tìm kiếm bốn phía xung quanh, Nhưng mà nhìn tiểu ngũ rất bình tĩnh ngồi yên liếm lòng thế này, Chứng tỏ bốn phía cũng không có ai khác hết, Là con nít bị bỏ rơi sao? Bạch Ngọc Đương thấy đứa bé kia cử khóc không ngừng, Liền đưa tay ôm nó lên, Giờ rè trước mắt nhìn Đứa nhỏ kia nhìn Bạch Ngọc Đương Không khóc nữa Triện chiêu tiến đến gần nhìn Rất đảng yêu à Bạch Ngọc Đương cũng gật đầu một cái Hoài nhì trắng trắng mập mập Hai mắt tròn xoe Mà nhìn lại y phục của bé lúc này Hẳn là được chăm sóc rất tốt Không giống trẻ bị bỏ rơi à Nam hay nữ vậy? Triệu phổ cũng xuống ngựa tới gần hỏi. Ba đại nam nhân còn đang nhìn chằm chằm tiểu hài nhi kia cùng nghiên cứu. Đột nhiên oa nhi kia hơi giật giật, sau đó oà một tiếng khóc vang. Trịnh Chiêu đỡ bé thấy bé vẫn còn đang khóc, thuận tay vội nhét vào lòng Triệu phổ Triệu phổ hoảng hốt Chiến chiêu cùng Bạch Ngọc đường đều nhìn hắn Người không phải là hài tử vương sao Giải quyết nó đi triệu phổ nhanh chóng đặt đứa nhỏ lại vào trong giỏ Nhưng nó vẫn cứ khóc mãi không ngừng Ai nha, các ngươi không được mạnh tay như vậy à Phía sau, mẻ xe của đám người bào phu nhân cũng đã đến rồi Ban dục chạy từ mẻ xe xuống chạy tới ôm lấy oa nhi kia, vỗ vỗ mấy cái, lai dụ dành mấy câu, oa nhi đó liền ngừng khóc. Than dụ dành hương hương nhiều, rất có kinh nghiệm. Bao đại nhân cũng xuống xe, sau đó tất cả nữ quyến đều xuống cả. Thần Tinh Nhi cầm theo cái chân mềm chạy tới, đọn lấy hài tử trong tay bàn giúp. Là một nam hài nha. Trong ngực nó có cái gì đó? Nguyệt Nha Nhi ở bên cạnh đưa tay ra Lấy một phong thư từ trong ngực Hoa Nhi Truyền chiêu đọc thư Tất cả mọi người đều ghé vào xem Nội dung trong thư đại khái viết Hoa Nhi này tên là Hồng Lộc Vừa tròn một tuổi Vì sinh vào thời khắc không rõ ràng Nên bị lâu tiên nhân phán là yêu nghiệt truyện thế nếu giữ trong nhà ác gây họa diệt vong, hại bị trồn sống. phù mẫu của oai nhi này vô cùng mê tín, đưa hài tử này cho lão quản gia trong nhà mèn đi trồn sống. người viết lá thư này chính là vị lão quản gia kia, hẳn không nhận tâm ra tay, cho nên đặt hài tử trên quan đảo, hy vọng có người hảo tâm nuôi dưỡng hài tử này. Hoàng đường. Sau khi truyện chiêu xem xong, nhìn hài tử kia điên rồi à, đứa nhỏ đáng yêu như vậy lại bị trồn sống Chỉ vì mấy câu nói của người khác sao? Không ai cần thì cứ để cho ta đi Bàn dục nói Vừa đúng lúc này thải sư cũng xuống xe, cũng dễ sang xem Cái gì? Hài tử không ai cần sao? ta cần! Tất cả mọi người vô ngữ, thái sư cùng bàn dục hẳn là quái nhớ hương hương, cho nên cử thẩy trẻ con liền muốn đi. lâu tiên nhân được nhắc đến trong thư này, bạch Ngọc Đường nói, hình như là một tên giang hồ lừa gạt đi. Công tôm hiếp mắt trận mặt cho oa nhì kia, nói tên lừa đảo này thật đáng ghê tởm hại người không góm tay mà phụ mẫu đứa nhỏ này còn đáng ghê tởm hơn không biết suy nghĩ bao đại nhân gật đầu một cái dựa vào bức thư này mà suy đoán đầu tiên nhân này khẽ có ảnh hưởng hẳn có thể khiến cho nhà này bỏ rơi con mình thì cũng có thể khiến nhà khác giết con mình không thể thèm thứ Dạ ảnh triệu phổ gọi một tiếng Vườn ra Dạ ảnh cung tự ảnh rời xuống Dẫn người đi hỏi thăm một chút Xem lâu tiền nhân đó là ai Tuần lệnh Hai người dẫn theo một đám ảnh vễ Điển mất vô tung Bao đại nhân xài người cầm cái gió lên Hài tử thì giao cho nhóm nữ quyển chăm sóc, tiếp tục lên đường. Truyện chiêu nhìn tiểu ngũ cả người đầy đất như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, hơn nữa làm hỏng ruộng nương của người ta cũng phải đền tiền. Cho nên mới nói với bao đại nhân, mình muốn mang tiểu ngũ đến phụ cận để nó tắm một chút, cần tiền hỏi thăm một chút. Bao đại nhân gật đầu, chặn dò một tiếng. Cẩn thận! Vì vậy, triển Kiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Ngũ đi theo bờ ruộng về phía trước. Đi thêm một đoạn đường nữa liền nhìn thấy mấy hộ dân gần đó, hình như là có một thôn làng thì phải. Vừa vào thôn, vừa đúng lúc thấy một thôn dân vác cuốc ra ngoài, Vừa nhìn thấy tiểu ngũ liền kinh hoảng Chuyến chiêu nhanh chóng đi lên giải thích mấy câu Cũng may là hắn trong hiền hoa Người gặp người yêu Hơn nữa lão nông vừa nhìn thấy lệnh bài của cai phong phủ đeo bên hông hắn Hắn còn nói rõ muốn đến bồi thương Lão nông liền vui vẻ Ai yeah, da, người của cai phong phủ đúng là khác biệt nha Vừa đạp hỏng có mấy cây rau màu cũng đến đền tiền à <cười> Lão nông cũng không có lấy tiền của triển chiêu Nói Đẹp nẻ rồi chỉ cần chăm sóc một chút là đã có thể tốt rồi Không sao Sau đó hắn dẫn triển chiêu cùng Bạch Ngọc đường đến eo ké nhà mình gần đó Tiêu ngũ nhảy xuống bơi mấy vòng Không những sạch hết đất trên người Mà con bắt được một chú cá màu đen to đùng lên Tiểu Ngũ ngồi bên bờ ao ăn cá thuận tiện hòng khô lông một cái Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương ngồi uống trà cùng Lão Nông ở ven đường Triển chiêu hỏi về chuyện của Lâu Tiên Nhân một chút Lão Nông nhíu mày một cái À Lâu Tiên Nhân à lần này hắn lại gây ra chuyện gì rồi? lại bảo người ta vứt con hay là bóp chết thề tử nữa à? Triển chiêu cùng Bạch Ngọc du nhìn nhau một cái, đem chuyện nhặt được hài tử bên đường ban nãy nói cho lão đầu nghe. Lão nông cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Thật là bậy à? tên đạo sĩ chết tiệt đó sẽ không có kết quả tốt gì đâu. Triện chiêu bảo lão hãy nói cặn kẽ chút Lão nông cũng rất cao hứng Triện đại nhân Có phải bao đại nhân muốn làm thịt tên lừa gạt kia rồi không? Nhanh lên e Cho hắn thử chút cậu đầu đào kia Triện chiêu cười cười Chỉ cần có tội chứng xác thực Đương nhiên sẽ không thè cho hắn Tốt lắm tốt lắm lão đầu kia gật đầu một cái, liên kể cho truyện chiêu cùng bạch ngọc đương một số chuyện liên quan đến lâu tiên nhân kia. nửa năm trước thì lâu tiên nhân này đến thành quận, hắn tự xưng là thần y cùng thần toán. người này biết giảng đạo, hơn nữa có biết một số tà môn ngoại đạo, hắn cũng chữa được không ít những căn bệnh nan y, cho nên ban đầu người của thành quận này ai cũng thích hắn. Ngay cả người của Ấn Thiên phủ cũng đến nhờ hắn xem bệnh cho rất nhiều. Thế nhưng, người này lại không xem bệnh đơn giản như vậy. Hắn hình như đã làm chút phù thuật gì đó mà đầu độc nhân tâm rất nhanh. Ngươi tin tưởng hắn càng lúc càng nhiều. Tỏ rất nhiều nuôi chỉ vì một câu nói của hắn mà về nhà đã giết chết thề tự của mình khiến nhà tan cửa nét còn cung phụng tiền bạc cho hắn, bạn thân thì lại đi ăn xin. Tóm lại, hắn ở thành quận nửa năm, khiến cho một nửa dân chúng thành quận bị điên rồi. Nghe nói người của thành quận bây giờ chia thành hai nhóm, một nhóm nhất mực tin tưởng hắn, ngày nào cũng theo hắn thắp hương bái Phật y như bị trúng tè, con gọi hắn là tiên nhân. Nhóm còn lại thì giống như lão nông này, kiên quyết không tin chuyện hoang đường của hắn, cho rằng hắn là một tên lừa gạt cướp của giết người, nhưng họ lại thường xuyên bị những tín đồ kia của hắn gầy rối. Chuyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nghe xong, liền hiểu được cơ sự rồi. Triển chiêu tò mò, hỏi, đại thúc, bọn họ gầy rối người thế nào? lão nông nổi giận, đám người này cả ngày đều theo tên lừa gạt kia mà lại chim thần gì đó, mỗi ngày đều đủ kiểu điên. Hôm nay nói là không được ăn ngủ cốc, ngày mai nói đất này trồng ra cũng chỉ là quế vật, cần phải ăn những thứ bay trên trời hoặc là phòng dính đất, cho nên kẻ đám đều đi hái quẻ hoặc bắt chim ăn, lại còn đến ruộng của tèo quấy rối. Nói lè tội cẩu ta Cái thứ người cả ngày đều chăm ế vật như ta Nhất định sẽ không được chết tự tế Chuyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều coi giật quế miễn Bạch Ngọc Đường hỏi lão nông kia, Người giải quyết thế nào Người trong thôn chúng ta phần lớn đều không tin Tự thấy bọn chúng đến là đuổi đánh Mà người tiên tên lừa gạt đó phần lớn đều là những phủ già đạt quan bụng đúng, đúng à, chúng ta đều là những nông dân nghèo khổ Lấy đâu ra tiền cho hắn lừa gạt chứ Chiến chiêu hỏi lão nông Lầu tiền nhân đó trồng như thế nào, ở đâu vậy? Hắn ở trong thành quận, người thành quận đều biết hắn Hỏi một câu là ra thôi Lão nông chỉ chỉ đau mình Người này sao Có một đặc điểm Có mái tóc hồi sắc Triện chiêu cùng Bạch Ngọc Đương sửng số Rất già rồi sao Khoảng 4 năm 10 tuổi đi Đúng rồi Bạch Ngọc Đương hỏi Người vừa mới nói bọn họ thờ điểu thần gì Triển chiêu mở to mắt nhìn À, không phải chửi bậy à Lão đầu nói À, ta đã nhìn thấy một lần Bọn họ thờ một tượng thần Nửa người nửa chim Cho nên chúng ta mới nói giỡn là thờ điểu thần Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhìn nhau một cái Nghe miêu tài thế này Chẳng lẽ lại là Chẳng lẽ lại là tài vũ sao Lúc này, tiểu ngũ cũng ăn cá xong rồi, Liễm méo trở lại co truyền chiêu. Trị chiêu sờ sờ một chút, Thấy lông nó cũng không có ướt nữa, Điên ôm lấy dùng nội lực xảy khô một chút. Tiểu ngũ rũ lông một lần nữa, Toàn thân lông điên nhánh cũng rối bù lên, Còn hơi nóng nữa. Ai nhè Lão nông cũng gàng dẹ hơn, Sờ Long Tiểu Ngủ một cái. Thần kỳ như vậy a, Triển đại nhân, ngài cũng có thể mở cửa lừa ngươi như lâu tiên nhân kia rồi đó. Chuyện chiều bất lực lắc đâu cung Bạch Ngọc Đường đượn dày tạm biệt lão nông. Lão nông không cho bọn họ đền tiên cũng không cho trẻ tiền thuê. Ngay cả cá mà Tiểu Ngủ ăn hắn cũng nói hắn mời. Vì vậy, trước khi đi bạch ngọc đường hỏi người có yêu cầu gì không lão nông gật đầu một cái nghiêm túc nói làm thịt tên lùi gạt kia đi loại này chính là diêu họa nghìn năm đi tri chiêu cùng bạch ngọc đường đều gật đầu đồng ý sau đã từ biệt lão nông kia rồi đi hai người đi thẳng đến thành quận Triển chiêu liền hỏi Bạch Ngọc Đương Phải tìm đến thế nào Mà ngay cả con ruột của mình Cũng vứt bỏ đấy Bạch Ngọc Đương cười lạnh Xem ra cũng không đơn giản Là tên lười gạt bình thường Không nghe Thái Sư nói sao Tỉnh đồ của tà vũ Năm đó có hơn vàng dân chúng Hơn nửa đều rớt điên cuồng Ừ Để người ta tin tưởng Một chuyện như vậy hạnh là có lý do, không có cái gì tự nhiên sinh ra hết. truyện chiêu lắc đầu, đi mấy bước xong lại quay đầu nhìn lại. bạch ngọc đương cũng đứng lại, quay đầu lại nhìn. tiểu ngũ đi trước hai người bọn họ, nhìn rừng cây xa xa, sau đó quay đầu nhìn hai người. chân mày hơi nhíu của bạch ngọc đương cũng giãn ra, Nói với truyện chiêu. Vừa rồi trong rừng có người theo dõi chúng ta Triển chiêu gật đầu Khẽ cẩn thận, trốn rồi Bác Ngọc Đương xoay người đi tiếp Nhưng Triển chiêu thì vẫn nhìn chăm chăm rừng cây kia Miều Nhi, Bác Ngọc Đương gọi hắn Ê, Triển chiêu quay đầu lại Sao vậy? bạch ngọc đường khó hiểu, anh không có gì, bè đang tò mò không biết người nào theo dõi chúng ta. truyện chiêu trả lời xong liền xoay người đi cùng bạch ngọc đường vừa đi vừa câu mày. trước khi cảm nhận được có người theo dõi, hắn lại lần nữa bắt gặp ánh mắt oản án độc kia. loài ánh mắt này từ trước đến nay truyện chiêu nhận được ba lần. Đầu tiên là cùng Bạch Ngọc Đường đến khổ bi tự tìm huyền trữ Lần thứ hai là ở núi Thành Trúc bãi Tế Phút Trọng Viễn Lần thứ ba chính là vừa rồi, vẫn là ánh mắt bất thiện như thế Hơn nữa, hình như mỗi lần ánh mắt đó xuất hiện, hẳn đều ở cùng Bạch Ngọc Đường